Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net chương 390 là bọn hắn động thủ trước. Lâm phủ bên ngoài, mấy vị tới tiếp Natasha công chúa về nước sứ thần đứng tại đường, không biết làm sao. Bọn hắn vừa mới nhìn thấy công tước phá cửa mà vào, làm sao có thể không có người đi vào. Đây chính là Đại La một vị thiên giai cường giả, nói không có sẽ không có. Liền xem như hắn ở bên trong gặp nguy hiểm gì, cũng hầu như nên có chút động tỉnh A. Lâm phủ bên trong, anh ru kinh ngạc đứng tại chỗ, ngay tại vừa rồi, người kia ác quá đụng vào hắn một lần, năng lực của hắn liền vô hình biến mất, phản biến thành một người bình thường. Hắn kinh hoảng mà sợ hãi nhìn xem người kia, rung giọng nói, ở ngươi đối với tàm cái gì? Lâm tú không để ý đến hắn, phất phất tay, anh ru công tước liền mắt tối sầm lại, ngất đi về sau, biến mất ở nguyên địa. Liền tu hành hiệu quả mà nói, trừ tại đại ưu địa cung lần kia, phương pháp nha nhất. Vẫn là trực tiếp hấp thu người khác năng lực Loại phương thức này không giống như là Dết dị thú lấy nguyên tinh như vậy Tát ao bắt cá Mà là quẹt tiếp tục Tối đa một tháng Andrew năng lực liền sẽ khôi phục Đến lúc đó Lâm Tú liền thể lại hút một lần Không có chiêu hắn không chọc giận hắn Hắn lại đập phá người khác đại môn Còn muốn đoạt người khác vừa qua khỏi cửa nương tử Mười phần cường đoạn vi Đại hạ nếu có người dám làm loại sự tình này Coi như có thể lưu lạc mạng Cũng không thiếu được ngồi tù một xương Lâm gia đại môn rất đắc, lại thêm một hệ liệt tinh thần tổn thất phí, quan hắn cái ba năm năm năm, một chút đều không quá phận. Đại la vương đô, hoàng cung Một tên đầu đội đế quan thanh niên ngồi ở vạn niên huyền băng chế tạo trên vương vị, sờ sờ trên đầu vương miệng, lại nhẹ nhàng vê tê vê mấy lần vương vị bên tay viện, trong lòng y nguyên có chút kích động. Hắn cuối cùng ngồi lên rồi tha thiết ước mơ vị trí, trở thành đại la hoàng đế, đại lục ở bên trên cường đại nhất năm cái vương triều một trong chủ nhân. Hiện tại nhớ tới, còn giống như là đang nằm mơ đồng dạng. Ánh mắt nhìn về phía ngồi phía dưới một tên áo bào đỏ lão giả, nét mặt của hắn biến cung kính một chút, nói, Ê mời ngài đợi thêm một ngày, anh ru công tước tự mình tiến về đại hà, chẳng mấy chốc sẽ đem Natasha mang về. Trong cung điện ở giữa trên mặt băng, mấy vị đại la mỹ nhân ngay tại nhanh nhảy múa, áo bào đỏ lão giả một bên thưởng thức đại la rượu ngon, một bên thưởng thức đại la mỹ nhân quyển chuyển dáng múa. Nhìn xem đại la mới hoàng đế đối với hắn tất cung tất kính, trong lòng quảng càng là hài lòng. Đại U hy vọng thấy, là một nghe lời đại la, mà không phải khắp nơi cùng bạn đối nghịch đại la. Chỉ tiếc, đại hạ bên kia kế hoạch, còn lâu mới có được nơi này thuận lợi. Bất quá, không thuận chỉ là một thì, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn cũng có thể ở đại hạ trong hoàng cung, ôm đại hạ mỹ nhân, thưởng thức đại hạ mỹ thực, cao cao tại thượng nhìn xuống đại hạ hoàng đế. Thanh niên tự mình bưng chén rượu lên, kính áo bào đỏ lão giả một chén rượu bên ngoài bỗng nhiên có người báo lại, Natasha công chúa trở lại rồi. Thanh niên trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, nói, hãy mang nàng tiến đến. Natasha công chúa không phải là bị mang vào, mà là bản thân đi tới, đi vào tòa điện này thời điểm, nàng còn kéo một tên nam tử trẻ tuổi cánh tay, nhìn thấy của người kia, đại la hoàng đế sững sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đoạt vợ mối hận, không đội trời chung. Hắn làm sao có thể không nhớ rõ gương mặt này Hắn cũng dám đến đại la Tên kia áo bào đỏ lão giả Cũng ở đây đánh giá đạo thân ảnh kia Mặc dù hắn không có thấy tận mắt lâm tú Nhưng lại nhìn qua hắn chân dung Đoạn thời gian trước Càng là khiếp sợ nghe nói Kế thê tử của hắn về sau Hắn vị tiến vào thiên giai Trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thiên giai Vợ chồng bọn họ Đã sớm bị đại u liệt vào tương lai đại địch số 1 Nguyên lão viện nhằm vào bọn hắn Đã thương nghị qua vài lần, cuối cùng là ma một cái quyết định, nhất định phải tại bọn hắn tấn cấp thiên giai thượng cảnh đó, hủy diệt hoàn toàn bọn họ tồn tại, bằng không, tương lai bọn hắn sẽ thành đại ưu địch nhân lớn nhất. Làm bọn hắn trưởng khống đại hạ thời điểm, chính là đối vợ chồng bọn hụt thủ thời điểm. Không nghĩ tới, hắn lại dám trắng trợn rời đi đại hạ, nên ngang xuất hiện đẩy. Đây tuyệt đối là chuyến này lớn nhất thu hoạch ngoài ý muốn. Lớn la tân hoàng sắc mặt âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm lâm tú hỏi ự ngươi tới nơi này làm gì lâm tú nắm Natasha tay dùng đại la ngữ trả lời kệ bồi tiếp ta xinh đẹp thê từ nhà có vấn đề gì không lớn la tân hoàng kinh ngạc nói kệ thê tử Natasha lúc nào là ngươi thê tử lâm tú nói ê đêm qua thanh niên kia trên mặt vẻ giận dữ đã vô pháp che giấu đáng chết này nam hân cưới hắn muốn cưới nữ nhân còn cưới hắn xinh đẹp nhất muội muội hách vào lâm tú Nhiêm nghị nói, Steve nguyên lão, cái này người chính là hạ lâm tú, hắn sớm muộn cũng sẽ trở thành đại u cùng đại la uy hát bớn nhất, đây là giết hắn cơ hội tốt. Vị này đến từ đại u nguyên lão chậm rãi đứng người lên. Cho dù là lớn la tân hoàng không nhắc nhở, hắn cũng sẽ không thả lâm tú rời. Lâm tú cùng Natasha rời khỏi cung điện, hồng y lão giả theo sát bọn hắn về sau, khí tức trên thân khuếch tán mà ra, rất nhanh liền đã kinh động những khác, lại có hai đạo. Thiên giai khí tức từ hoàng cung chỗ sâu dâng lên, chớp mắt liền chạy tới nơi này. Bên ngoài hoàng cung, cũng có mấy đạo khí tức cấp tốc tiếp cận. Tính đến vị kia đại U Nguyên Lão, khoảng chừng 7 đạo thiên giai khí tức xuất hiện ở lâm tú chung quanh. Trong đó năm đạo, ở bên cạnh hắn trong vòng ba trượng, ngăn lại hắn sở hưởng lui. Hai người khác thì là tại rất xa quan sát. Natasha nhìn xem từ hoàng cung chỗ sâu đi tới hai vị lão giả, ánh mắt có chút tối đạm. Ngay cả hoàng thất hai vị thiên giai cường giả, đều phản bội đại la, ngược lại nhìn về phía đại u, đại u vị kia tên là Stiver Nguyên Lão nói, hắn là đại hạ Lâm Tú, hôm nay cha trừ diệt, ngày sau tất thành họa lớn. Lâm Tú biểu lộ có một chút sự bất đắc dĩ, nói, kẻ ta chỉ là mang nương tử về thăm nhà một chút, các ngươi không muốn như vậy. Lâm Tú thái độ, để Stiver trong lòng có chút không chắc, hắn biết rõ lâm tuổi còn trẻ liền tấn cấp thiên giai, tự hồ còn đánh thất bại đại hạ một vị thiên giai cường giả nhưng cũng không biết càng sâu nội tình nhưng hắn suy nghĩ qua đi cho dù lâm tú có được sông năng lực thực lực số ví bình thường thiên giai càng mạnh nhưng cũng không thể làm được lấy một địch năm liền không chút do dự xuất thủ bốn người khác vậy đi theo động thủ đối phó thiên giai cường giả không thể chủ quan cho dù là lấy năm địch một vậy nhất định phải vạn phần cẩn thận tránh hắn tại cùng đường mạt lộ thời lôi kéo bọn hắn người nào đó một đợt chôn cùng Năm người riêng phần mình thi triển ra cường đại nhất dị thuật, hỏa vũ, lôi bạo, phong nhận, thủy Tiễn, băng thứ, phạm vi lớn dị thuật công kích, từ từng cái phương hướng hướng hắn đánh tới, ngay cả Natasha đều bị bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, lâm tú bên người, truyền đến kịch liệt nguyên lực ba động, liền ngay cả không gian đều biến có chút bất ổn. Phạm vi lớn như thế không khác biệt công kích, đủ để đem trước cửa hoàng cung cái này một mảnh quảng trường sang thành bình địa, cho dù là thiên giai cường giả cũng muốn ở nơi này cùng bạo trong công kích hôi phi yên diệt. bất quá trong tưởng tượng hủy thiên diệt địa tràn cảnh vẫn chưa xuất hiện. tại ở gần lâm tú trong vòng mấy trượng khắp thiên hỏa mưa dập tắt lôi bậy biến mất phong nhận sụp đổ thủy tiễn cùng băng thứ cũng đều quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. một màn này để đại la bốn tên cường giả sững sờ ở nguyên nhưng đại u stiver nguyên lão lại đồng lỗ đột nhiên coi lại kinh ngạc nói: sophia ngươi làm sao có sophia công chúa năng lực giờ khắc này trong lòng của hắn dâng lên kinh đào hải lãng. Ngoại nhân chỉ biết đại U có ba vị thiên phú xuất chúng vương tử, đại vương tử Dugas, nhị vương tử Gerin, bốn vương tử Áo Nâng, là đương kim đại lụ chiếm thấy thiên tài, thiên kêu bản trước mười tồn tại. Nhưng có rất ít người biết, Sophia công chúa mới là vương tộc có tiềm lực. Năng lực của nàng có thể chế tạo ra một cái lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, cùng giai người bất luận cái gì dị thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Đồng thời, bọn hắn cũng không thể tái sử dụng dị thuật năng lực. Đối với ở vào cùng một cái cảnh giới người mà nói, Sophia công chúa năng lực là tất cả dị thuật sư ác mộng. Tiver sắc mặt đại biến, lập tức nói, Ê lui, lui, mau lui lại. Hắn biết rõ, đối phó loại năng lực này, chỉ có một biện pháp, đó chính là rời khỏi hắn lĩnh vực. Một khi lui chậm, cường đại hơn nửa dị thuật sư, cũng sẽ trợt dê đợi làm thịt. Đại la bốn người kia. Nghe tới Steve lời nói lúc, đã tới không? Kịp Bốn người đồng thời cảm thấy dưới chân không còn, từ không trung rơi xuống tên mặt đất, có người thậm chí nghe được thanh thúy xương sườn đứt kể thanh âm. Steve phản ứng nhanh nhất, nháy mắt liền thối lui ra khỏi mười trượt khoảng cách, nhưng sau một khắc, thân thể của hắn liền bị định ở giữa trung bên trong, sau đó không bị khống chế hướng về lâm tú bay tới. Niệm lực Steve trong lòng, đã sớm bị khiếp sợ và sợ hãi lấp đầy. Lâm Tú căn bản không phi giống hắn tại thi đấu bên trên biểu hiện song năng lực, năng lực của hắn có rất nhiều, hắn không chỉ có có được Sophia công chúa năng lực, còn của hắn năng lực. Nhưng hắn biết đến đã chậm. Lâm Tú định trụ Steve, dùng niệm lực đem hắn kéo về đến lĩnh vực bên trong, cầm cổ tay của hắn, một lát sau, liền đem hắn tùy ý vứt trên mặt đất. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn người khác, vỗ vỗ mặt của hai người, sờ sờ hai người khác đầu, liền không lại để ý tới bọn hắn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xa hai vị thiên giai, thân thể hai người đều lạch động. Natasha lập tức nắm lấy Lâm Tú thủ đoạn, nói, để bọn hắn không có tham dự làm phản, nếu như không phải ô lết công tước, chúng ta không có khẳng chạy ra đại la. Lâm Tú nhìn một chút hai vị này thiên giai, đối bọn hắn lộ ra một cái nụ cười thần thiện, lại nhìn một chút cách đó không xa mọi người vây xem, chỉ vào nằm trên đất năm người, nói, vì vừa rồi tất cả mọi người thấy được là bọn hắn động trước các bạn đang nghe truyện trên website cốt đa .net